sáng nay mình dậy sớm vì mũi đau nhức quá chân cũng đau thấu xương nằm nghĩ mãi về nhỏ tự nhiên mình muốn xin lỗi muốn làm hò a quá nửa vì sợ nhỏ nhỏ lắm chiêu như thế biết đâu còn tìm trò hại mình dài dài nửa thấy có lỗi vì đã đem nhỏ ra làm trò cười cho thiên hạ tiếng chuông cửa làm mình giật bắn cảm giác y như cái hôm bị nhỏ gọi xuống tát mình tập tễnh xuống nhà vừa ló đầu ra suýt ngã vì nhìn thấy nhỏ đứng ở cửa lại gì nữa đây mình không dám bước thêm bước nào nữa cứ đứng trong nhà nói vọng ra bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi p a n cc gì vậy hôm qua đánh chưa hả nhỏ thò tay vào cổng mở then q u é t mẹ đi làm không khóa cổng chẳng hiểu sao mình run như cầy sấy sợ quái gì nhỏ chứ mình to gấp đôi nhỏ cùng lắm đóng cửa đè ra hấp hử nói thế nhưng vẫn sợ nhà mình không có chó nhỏ cứ p h a m p h a m đi vào tay cầm đống gì đó bùi nhùi mình lui, lui vào bên trong cầu thang này nha đánh nữa là đằng này không nhịn nữa đâu đằng này đánh lại đấy nhỏ nhìn mình cười n h ă n mũi mình như bị điện giật tay buông thõng không đ ể phòng gì nữa h ế t mẹ tôi đi công tác về mua quà cho nhà đằng ấy đấy còn kia là s ô i sáng nay mẹ tôi nấu ăn đi còn đi học người mình mềm như bún nhỏ đi ra đến ngoài sân rồi mà mình vẫn lơ mơ xem đang mộng du hay đang tỉnh lật đật chạy theo nhỏ ăn vạ được câu mũi tôi thế này ăn sao giờ mình chỉ chỉ lên cái mũi sưng như quả cà chua không ăn được hả nói xong nhỏ lại h ầ m h ầ m đi vào mình biết mình lại sai gì rồi lại lui lui vào nhà giữ thế thủ nhỏ tiến về phía bàn ôm đống đồ vừa cho hất hàm với mình tôi mang về cho con s u nhà tôi ăn không mình nhanh tay giật đống đồ lại luôn gì chứ vô lý cho người ta rồi còn đòi lại mang về cho chó ăn cú quá mà không làm gì được nhỏ d í d í cái nắm đấm lên phía mũi tôi nạt đừng để tôi phải đánh nữa nha lúc ấy lại trách tôi không yêu thương súc vật đi được đoạn nhỏ còn quay lại chọc mình hôm nay chưa vươn vai hả cay cú thật mình đứng giữa nhà quần đùi cởi trần ôm đống bánh cu đơ với nắm x ô i trông như thằng d ồ vẹo một nắm x ô i rồi lên gác rút quần áo mỗi lần nhai là mỗi lần mũi đào tê tái bị nhỏ con gái trông như con ngoé đấm có một phát mà đau như h ú t đầu vào cột điện đang chợ chạo nhai mình sáng mắt khi nhìn thấy hai cái áo đồng phục trắng của nhỏ treo phất phơ ở ban công mình sung sướng ngó nghiêng xung quanh cầm cái gậy phơi quần áo nhà mình khều k h ề u hai cái áo ấy về lần này thì chết nhé nhỏ hôm nay anh cho nhỏ c ư i trần đi học luôn tót xuống phòng mình treo hai cái áo của nhỏ vào tủ mùi con gái thơm dã man tự nhiên người mình cứng đơ à khỉ gió thay quần áo chuẩn bị đi học bỗng dưng chột dạ không biết sau vụ này cái gì sẽ xảy ra nữa nhưng mình cũng ngoan cố muốn chiến đấu đến cùng vi vu c h ậ m chậm trên đường vì dù gì tết hai mới vào học có xe biết đi qua làm mình nhìn mãi vào tấm poster dán trên thân xe là đàn ông tôi không đánh phụ nữ ý nghĩa thì có đấy nhưng sao nghe sờ lâu gân củ chuối thế tự nhiên thấy bức bối lại nghĩ tới nhỏ mình trả thù một đứa con gái thế thì có nhỏ nhen quá không ở lề đường có một bóng người quen thuộc là nhỏ không sai nhỏ lúi húi bên lề đường cạnh chiếc xe đạp trắng coi bộ hỏng xe rồi mình đi c h ậ m chậm ngó rõ một lúc rồi phóng thẳng luôn cho nhỏ chết sống ác quá nên trời phạt đấy đi được đoạn lại thấy khó chịu phòng xe lại nhòm nhỏ nhỏ vẫn lúng túng có vẻ bất lực lắm rồi mình đánh tấp xe và lề đường chỗ nhỏ nhìn thấy mình nhỏ giật bắn mặt kiểu hãi hùng hoảng sợ chứ không phải khuôn mặt h ầ m h ầ m lúc đánh mình đâu mình chống xe rồi bước đến trước nhỏ g ì thả lòng đi đây không đánh con gái ừ vậy tới đây làm gì giúp đằng ấy chứ làm cái gì hỏi rõ có duyên hơ hơ quả mơ đứng dẹp ra ừ cừ quả xà cừ có mỗi cái xe sửa mãi không xong ăn hại mình vừa lúi cúi tháo hộp xích ra mà thời buổi này người ta đi xe đạp điện hết rồi nhỏ còn đi cái xe mini xích hộp này làm chi kỳ quặc vừa sửa vừa quát một hồi mình đang được đà lên mặt quay sang nhỏ trời ơi mình suýt chết đứng luôn nhỏ đứng khóc từ bao giờ mà khóc không ra tiếng gì hết cứ nhìn mình rồi nước mắt chảy tràn ra má không hiểu khóc vì giận mình mắng hay khóc vì cảm động nữa run quá mình đâm ra l u n g túng đứng gãi đầu cật lực không biết nói gì cũng không biết làm gì may mà nhỏ biết ý cúi mặt xuống lau nước mắt rồi đạp thử xe xe quay tít lừ rồi mình sửa mà ngó ngó xem nhỏ còn khóc không không làm gì tự nhiên khóc chi vậy mẹ may mà khóc nhỏ chứ khóc to chắc công an phương g i a bắt mình nhốt vào quá nhỏ lục túi sách đưa cho mình túi khăn giấy mỏng ở phải tay mình đen xì dầu xích rồi chạm vào tay nhỏ đang run run thấy lạnh toát giờ mới nhìn nhỏ cuối thu rồi mà mặc cái áo đồng phục mùa hè mỏng dính sao trời lạnh ăn mặc thế kia bộ ụ muốn ốm mà ờ có tui phơi quên không kẹp áo nên chắc đêm gió to bay mất rồi phải lôi áo mùa hè ra mặc đỡ hừ mình cứng lưỡi hết nói luôn gió thổi vào tủ quần áo mình chứ đâu nhìn nhỏ hiền hiền tội tội thế này mà ai náy đến mức ngứa hết người vậy mặc tạm áo tôi được không ngày xưa cũng học cùng trường ấy chàng trời nhỏ trả lời mình ra mở cốp xe lấy cái áo đồng phục để phòng ra đưa cho nhỏ chịu khó một chút nha nó hơi tau với không được thơm nhỏ cứ trần trừ mãi n g h i ê nghía cái mũi mình chàng đợi nhỏ đồng ý mình khoác áo lên người nhỏ luôn rồi đi ra phía xe đi học đi muốn bảo vệ không cho vào trường hà nhỏ tình người lúi cúi đạp chân c h ố n g xe rồi trèo lên phóng trước tôi nhìn dáng nhỏ đạp xe vội vàng mà mình đơ đơ trong lòng mình chống chống kiểu gì ấy như là nhỏ đi rồi hút hết gió với không khí chỗ mình theo c sáu tối đang ngồi nhai bánh cu đơ nhỏ cho online lượn lờ facebook thấy nhỏ post cái stt mới cảm ơn cứu tinh quần đùi hoa mình sướng dâm gian thầm cảm ơn cái xe đạp đã giúp mình làm hòa ngồi dung đuổi thích trí mãi nhỏ tên vi nhìn cũng dễ thương xinh xắn ghê ngồi lần mò xem hết đống ảnh của nhỏ đọc nốt nhỏ viết càng thấy có cảm tình mình liều pm hòm tin nhắn của nhỏ này hàng xóm đang làm gì đấy nhổ lông nách bó tay đùa kiểu gì vậy trời mà chắc nhỏ nói thật đó nhỏ này là mê nhổ lông lắm hồi trước có lần mình còn thấy nhỏ cạo lông chân cơ nhỏ pm tiếp thế còn đang ấy à ờ đang uốn éo luyện hàng nhỏ im đi một lúc mình cũng không biết nói gì lúc sau nhỏ lại pm này ấy ơi ấy sợ gì nhất tớ á, suy nghĩ một lúc hừ sợ r á n r á n cá r á n đậu á không giờ à r á n con r á n ý con r á n bỏ lồm ngồm ý nhìn ghê chết ồ vậy hả hỏi chi thích thì hỏi rồi nhỏ lại im đi lúc sau mình thấy tiếng nhỏ gọi ở ngoài ban công mình mở cửa đi ra ban công nhỏ nhìn thấy mình cười tươi g i ó i mình cười lại nhỏ định làm gì vậy trời mình ngồi ghé lên lan can mình với nhỏ hỏi han nhau vài thứ chuyện trường lớp học hành thỉnh thoảng nhỏ lại cây tít mắt nhăn mũi nhìn dễ thương khiếp cả người ngồi một lúc ngoài gió lạnh vì mặc mỗi cái áo ba lỗ nên mình hát xì liền vài cái nhỏ liền chạy vô phòng lúc ra cầm cái áo đồng phục mình cho nhỏ mượn hồi sáng đã được gấp gọn gàng đưa cho mình còn nhẹ nhàng dặn dò bạn đang đọc truyện tại trang vê ấy mặc đi lạnh đó mình hớn hở đón áo từ tay nhỏ khoác lên người luôn nhỏ nhìn mình cười cười ủa sao nhìn không giống nụ cười hiền hiền vậy mình đang đứng nghĩ xem nên nói gì với nhỏ bây giờ tim mình đang đập thình thi cả bỗng thấy trong người nhột nhột ngứa ngứa hình như trong người bình đang có cái gì đó lúc nhúc giận dựng tóc gáy ngại không dám manh động gì trước mặt nhỏ mình cố đứng im nhưng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng có gì đó trong áo mình nhỏ vi đứng chống tay và lan can chăm chú nhìn mình làm mình càng thấy nóng bức mẹ ơi rõ ràng là có cái gì trong áo mình thật người mình gai hết cả lên vội lột áo ra vứt trước mặt ô、oh、my god con chó thôi chết chửi b ậ y con nhỏ hàng xóm trời đánh dám nhét r á n vào áo rồi đưa mình mặc khỏi phải nói mình nhảy nhởn hét ẩm lên mình không sợ gì trên đời ngoài r á n hồi bé tu siêu nước bị con rán chui trong vòi siêu chảy tọt vào mồm mà mình kinh hại ám ảnh tới tận giờ sao trời đất quỷ thần nặn ra được con nhỏ hàng xóm ác như con tê giác kia vậy nhỏ nhìn mình cười ngạt n g ẽ o trong khi mặt mình xanh như đít nhái mẹ mình dưới nhà nghe thấy tiếng h é t với tiếng chân mình rậm c ù m c ù m xuống nền nhà gọi với lên lại lên cơn điên hả hoàng mẹ ơi g i á n tao lên bỏ g i á n vô mồm mày giờ im đi mình chỉ thiếu nước khóc thôi chưa bao giờ thấy thằng con trai nào khốn như mình lúc này ê nhỏ kia mày chơi gì ác vậy nhỏ vẫn ôm bụng cười mình không thể nghĩ chỉ vài phút trước tim mình còn đập tưng tưng vì nhỏ mặt s ả n ai dễ sợ nhìn nhỏ cười nhẹ hết cả hàm răng nanh ra ghê gai người thích vậy được không thế thì đừng mơ đằng này trả áo nha đây mua hai cái mới rồi cứ giữ làm của tin trong nhà đi nha mình đơ thu tập thứ mấy rồi mình cũng không biết nữa vuốt vuốt vai với lưng xem còn con rán nào không h ậ m hực bực bội chỉ muốn xé xác nhỏ cho b ỏ ghét này nha mới sáng đằng này sửa xe cho đằng ấy nha vô ơn vậy đó hả tưởng chị hỏng thật đó hả chị lừa đó cu nói chuyện với nhỏ này lúc nữa chắc đầu mình phó i óc ra mất mình vào phòng đóng cửa cái rầm nằm vật ra giường mà vẫn nghe thấy điệu cười của nhỏ vang vang ngoài cửa sổ